Chỉ là, so với lúc người trên mặt đất chờ đợi kết quả, nàng càng hy vọng nhiều hơn. Nàng biết bản thân phải làm gì, mặc dù đó là một cuộc đấu tranh để chọn lựa, mặc dù rất có thể sẽ sai lầm. Kỵ Vân Hòa nắm thật chặt tay trường ý. Trong bóng tối, âm thanh nước trong đầm rút xuống truyền đến càng lúc càng to. Đột nhiên, đầm nước lạnh băng nhấn chìm nàng. Bọn họ cuối cùng cũng chìm xuống trong lòng đầm nước. Trường Ý từng nói đầm này rất sâu Quả nhiên không sai Nàng bịt chặt miệng mũi Nhím thở, nương theo sức nước rút mà bơi xuống Ngày lúc này Nàng cảm nhận được tay bị ai đó Dùng sức nhanh chóng kéo một cái Sau đó nàng rơi vào một vòng ôm Chiếc ôm ấm ép hơn so với đầm nước lạnh băng này Trừng Ý ôm lấy nàng Nước chính là vương quốc của y Ý dùng một tay ôm nàng Tay còn lại vuốt nhẹ nhẹ lên mặt nàng Kỵ Vân Hòa đột nhiên cảm thấy áp lực nước nhất thời giảm đi Đến cả sức nước áp bên tai cũng biến mất Nàng kinh ngạc, chậm chậm hé miệng Nhất thời phát hiện ra nước không chui vào trong Trương ý Nàng gọi tên y Ừ Nàng nghe thấy giọng y trả lời Thật không ngờ người cá các ngươi còn có pháp thuật lợi hại như thế này nha Kỵ Vân Hòa nói Nhưng pháp thuật này với các ngươi hình như không có ích gì nhỉ Ừ, lần đầu sử dụng Trường ý, trong khoảng thời gian ngắn như vậy Ta lấy đi bao nhiêu lần đầu tiên của ngươi Ngươi có tỉ Mỹ đếm qua không vậy Rời khỏi mảnh đất giam giữ kia Mặc dù vẫn còn ở trong bóng tối Nhưng tâm tình của nàng đã thoải mái hơn nhiều Nàng nảy ra vài ý vui đùa Mà sau khi nàng hỏi như vậy Trường ý cư nhiên tưởng thật Trầm mặt thật lâu Nghĩ đến cái tính tình của y Nàng cười hỏi Nè, ngươi thật sự là đang đếm đó hả? Vẫn chưa điểm xong Nàng thật sự bị y làm cho vui vẻ Nằm trong vòng ôm của y lắc đầu cười rất lâu Cuối cùng nói Ngươi thật sự là một cá đuôi tọ Vừa thành thật vừa nghiêm cẩn nha Thành thật và nghiêm cẩn đều nên có mà Phải Chỉ là thật không ngờ kẻ thành thật nghiêm cẩn như ngươi Trong lúc phụ yếu biến mất Ngươi lại hát tặng nàng ta Chừng ý lần này thừa nhận Không hề lên tiếng Lời ngươi hát có nghĩa là gì vậy? Nàng tùy tiện hỏi một câu Khi lại thành thật đáp Là nhạc của người cá Cà ngợi tự do Nghe xong lời này Ý cười trên mặt nàng thu lại một ít Nàng nhìn về khoảng đen vô tận ở trước mặt Vậy thì nên hát một chút trừng ý Chúng ta cũng sẽ thu được tự do rồi Kỳ thật lúc rơi vào trong nước Nàng liền cảm nhận được Trong nước có chứa sinh cơ Càng chìm sâu càng cảm nhận rõ sinh khí ở bên ngoài Trường ý có thể dùng pháp thuật Để giữ lấy hô hấp cho nàng Nàng cũng có thể cảm nhận được Sông mạch trước đây đã biến mất của mình Tiếp tục chìm xuống Sẽ thoát khỏi thập phương trận Đến lúc đó nàng có giải dược trong người Rời khỏi ngựa yếu cốc trong khoảng trời đất mênh mông cũng không cần phải chịu sự trói buộc nữa. Trùng với cách nghĩ của Kỷ Vân Hòa, ở dưới bóng tối bên dưới kia, thoát ẩn thoát hiện một đạo ánh sáng. Ánh sáng vào trong mắt nàng và y, cùng chiếu vào người y khiến toàn thân y phát sáng. Trong bóng tối, vảy cá lấp lánh phát ra ánh sáng tự như những ngôi sao rực rỡ. Trong nước vỗ đến, những đốm sáng chậm rãi tan đi. Nàng có cảm giác rằng bọn họ dường như đang ở trong ngân hà ngoài tầm với tới kia Trừng ý, đợi rời khỏi người yêu cốc Ta sẽ đưa người đến biển lớn Nàng nói, đợi người về nhà rồi Ta sẽ ngao du thiên hạ Trong lúc ta gần chết, ta sẽ chuyển đến sống bên bờ biển Nếu như có duyên gặp lại Người cũng giống như hôm nay hát tặng ta một bài nha Trừng ý kỳ thật không hiểu Vì sao ngay lúc này nàng lại nói như vậy? Rõ ràng sau khi ra ngoài, trời cao biển rộng, nàng hình như luôn cảm thấy bản thân sẽ phải đối diện với cái chết. Nhưng y không nhiều lời chỉ hỏi. Hạt cái gì? Càng ngợi tự do. Nàng nói, tự do chân chính cũng có thể chỉ có ngày đó mới có thể thấy được. Được, đến lúc đó nàng tìm ta. Không hẹn thời gian, không hẹn địa điểm, trường ý đã đáp ứng. Kỷ Vân Hòa biết rằng người cá này nhất định sẽ giữ lời hứa. Nàng khẽ cười, nhìn về điểm cuối của bóng tối. Ánh sáng để lùi bóng tối bên cạnh. Người cá đem người yêu sư thoát khỏi mặt nước lạnh băng kia, một bước nhảy vọt ra ngoài. Ánh sáng chiếu rọi, nắng xuân tháng 3 ấm áp rửa ấm toàn thân. Vừa bước ra từ trong nước, cả người nàng có chút vô lực. Nàng nằm trên mặt đất không ngừng hít thở trừng ý bên cạnh này cũng hô hấp dồn dập Nàng thở chậm lại ngỡn đầu nhìn y Trên mặt xuất hiện nét cười Nhưng nụ cười này có chút gượng gạo Không vì chuyện gì khác Chỉ là trong lúc bọn họ thoát ra từ trong nước Xung quanh vây lại thành một đoàn ngược yêu sư Biểu tình trên mặt nàng nhất thời trở nên nghiêm túc Trong tim truyền đến sự tuyệt vọng cực lớn Huyết sắc trên mặt nàng trở nên tái đi Nơi này nàng vô cùng quen thuộc Là nơi ở của cốc chủ người yêu cốc Hậu viện Lệ Phong Đường Tuy rằng hậu viện này hiện tại Bị phá hoại không ít Lầu cát đổ nát Đã vụn rơi đầy trên mặt đất Nhưng nàng đã sống ở đây nhiều năm Tuyệt đối không nhận nhầm Nàng quay đầu nhìn Mặt nước mà vừa rồi trường ý Ôm nàng nhảy vọt ra ngoài Tự nhiên lại là hồ sau của Lệ Phong Đường Hóa ra hồ nước này Lại là mắt trận của thập phương trận Trong lòng nàng chỉ cảm thấy hoang đường Nàng ngàn tính vạn tính lại không tính ra Từ thập phương trận ra ngoài Lại rơi xuống hậu viện này Hộ pháp Trong đoàn người yêu sư có người nhận ra nàng Sau đó lại có người hô to Nàng ta vì sao lại ở cùng người cả kia Có người đang nói khẽ Chúng ta tìm cả một ngày Đảo ngược cả trời đất cũng tìm không ra Hóa ra là người đem người cá đi mất Hộ Pháp đang muốn làm gì vậy Trước đây Mọi người Trung cốc đang cùng Thanh Vũ Loan Điểu khổ đấu Cũng không thấy nàng ta Kỷ Vân Hòa bất động Nhưng trong lòng đang suy nghĩ vô vàng thứ Xem ra lúc này Thanh Vũ Loan Điểu đã rời khỏi Có lẽ đã qua một khoảng thời gian rồi Mà tình hình của Tuyết Tam Nguyệt Vẫn chưa rõ cùng thể ngang ngóng được gì Sau khi Thanh Vũ Loan Điểu rời đi Người yêu sư trong cốc phát hiện ra Người cá bị giam trong lòng để biến mất Liền chạy ra ngoài tìm Bởi vì nhiệm vụ này do Thuận Đức Công Chúa giao xuống Nếu để mất người cá Mọi người trong cốc nhất định sẽ không có kết cục tốt gì Nhưng hiện tại Nàng là đại hộ pháp của người yêu cốc Lại cùng người cá cùng vọt ra Từ hồ sau của lệ phong đường Muốn phá cục diện này Chỉ có hai phương pháp Một là Đánh trọng thương trường ý Đem y nhốt lại Để mọi người hiểu rõ Bản thân vì bắt người cá Mà không cẩn thận rơi vào thập phương trận Vô cùng gian nan Cuối cùng cũng bắt được y đem ra ngoài Hai là Giết ra một con đường máu Đối với kỹ Vân hòa mà nói Con đường thứ nhất tương đối dễ đi Nếu như đây là ngày đầu tiên Hai người quen biết Nàng nhất định sẽ chọn con đường này Nhưng nàng từng nghe y nói chuyện Nghe y hát Được y cứu mạng Nếu chỉ còn con đường này Nàng đành bước trên đường này vậy Nàng hít sâu một hơi Đứng thẳng người dậy Nước trên người nàng nhỏ xuống đá vụn trên đường đi Nàng luôn không nghĩ sẽ làm thế này Nhưng kẻ nắm trong tay vận mệnh của nàng Giống như sẽ mãi không buông tha cho nàng Nàng cầm kiếm Trong chết mắt Đuôi cá cực to của người cá vừa động Chiếc đuôi quét qua hồ nước Nước trong hồ bay ra ngoài, bị đuôi cá y vừa vẫy. Giọt nước tức thời hóa thành phiến phiến băng nhỏ hướng đến người yêu sư xung quanh mà giết đến. Trường Ý không nói một lời, nhưng lại động thủ trước. chương 22 Người cá đột nhiên động thủ, bọn người yêu sư hoảng hốt không kịp phòng thủ. Bọn họ trước đó đã cùng loen điểu tranh đấu, Cơ thể đã bị thương May hiện tại cũng không còn sức lực để phản kháng Cả đám người hoảng loạn chạy trốn Trong lòng kỹ Vân Hoàng nghĩ Chỉ có thể chọn lối thoát bằng con đường máu thôi Nói không chừng Thực sự có 7 phần thành công Nàng nắm chặt kiếm Nhưng ngay lúc này Từ đằng sau mọi người đột nhiên xuất hiện Một đạo bạch quan giết đến Nàng không nhìn thấy người đến Đôi mắt cố gắng đuổi theo hướng đạo bạch quan kia Yêu phó của cốc chủ Khanh Thư Nàng ta vừa cùng thanh vũ loan điểu tương đấu bị thương. Trên tráng có vết sẹo máu, nhưng vết thương này cũng hề ảnh hưởng đến sát khí nồng đậm của nàng ta. Tim của kỹ vân hòa dường như đang treo lờ lưỡng. Nàng không phải lo lắng cho trường ý không đánh lại Khanh Thư. Nàng chỉ là đang nghĩ, nếu như Khanh Thư cư nhiên đã đến, vậy thì lâm thương lan. Ánh mắt của nàng không tự chủ nhìn về phía chính điện của lệ phong đường. Trong lúc lơ đảng, Lâm Thương Lan đã ngồi trên xe lăng bước ra Nàng còn chưa kịp nhìn rõ Đạo Bạch Quang vừa lẻ lên Trên trán truyền đến sự đau đớn cùng cực Vì bị kim châm Nhất thời nàng cảm thấy vô cùng khó chịu Xương sọ giống như bị ai đó Từ tứ phương tám hướng gõ nát Thành từng mảnh vụn Sự đau đớn dường như đoạt đi toàn bộ Sức lực toàn thân Khiến nàng không còn cách nào chống đỡ cơ thể Kiếm trong tay rơi xuống Nàng ngã nhào xuống đất Trong lúc trời đất xoay vòng Nàng chỉ nhìn thấy chùy băng trên trời Và trường kiếm va vào nhau Phát ra âm thanh ầm ầm Sau đó dường như cả thế giới Rơi vào sự im lặng chết chóc Nàng không biết bản thân đã rơi vào trong bóng tối bao lâu Giống như cả vạn năm dài đằng đẵng Lại giống như thời gian một cơn gió thổi qua Đến lúc nàng cảm nhận được sự tồn tại của tứ chi Là vì có người châm một châm vào đầu ngón tay nàng Năm giác quan trong giây lát được tìm về Kỷ vân hòa mở mắt Cả người mềm oạc không có cách nào cử động Nhưng đôi mắt lại chuyển động đánh giá xung quanh Nàng quay về rồi Quay về căn phòng vô cùng quen thuộc Đây là căn phòng nàng ở trong ngựa yếu cốc Tiểu viện của nàng Nhà giam của nàng Tuy nhiên căn phòng này trước đây vừa trải qua một trận đại loại Nên bây giờ có chút hư hỏng Nhưng lồng giam vẫn y nguyên, vô cùng kiên cố Lúc này trong phòng nàng vẫn còn có một kẻ khác Hồi yêu khanh thương lặng lẽ ngồi bên giường nàng Dùng ngân châm, châm vào tất cả đầu ngón tay của nàng Những ngón tay giống như đã chết đi lần nữa cử động trở lại Nàng muốn ngồi dậy nhưng chỉ cần dùng sức Trình tráng đã truyền đến cơn đau Sau đó truyền ra toàn thân, nàng cảm thấy mỗi đoạn gân cốt đều đau đến rung rảy. Ấn hồn châm chưa giải, tùy ý động loạn, người biết hậu quả không? Thanh hư Đạm Mạc nói, Ấn hồn châm là thủ pháp của Lâm Thương Lan. Một châm định hồn người có thể khiến cho năm giác quan biến mất, cả người trở thành xác chết. Khanh Thư vừa dùng ngân châm từng chút từng chút một châm lên cái huyệt vị trên người nàng vừa nói. Cốc chủ vẫn không muốn giết người. Kỷ Vân Hoàng nghe xong chỉ muốn cười lạnh Đúng vậy, người yêu cốc này giam giữ tự do của con người khiến cho người ta đến quyền lợi chọn lựa cái chết cũng không có. Nàng chống người mở miệng hỏi. Người cá đâu? Chỉ là vừa nói xong ba chữ này toàn thân khí lực đều tiêu biến. Khanh Thư trừng mắt nhìn nàng. <cười> phải làm lại từ đầu rồi. Cho dù là thương thế trên người y rất nhanh khỏi, nhưng cuối cùng vẫn là đang bị thương, cơ thể một mình chống trả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng phải, mặc dù nàng và Trừng Ý quen biết chưa lâu, nhưng với tính tình của y, nếu như đã xem ai là bạn bè, nhất định sẽ không bỏ rơi bạn mình mà trốn đi. Trong lúc nàng hôn mê, Có thể đã trở thành cơ hội cho Trường Ý rời đi, nhưng Ý không đi. Vừa nghĩ như thế, nàng nhắm mắt. Sau này, bọn họ còn có thể nghĩ ra cách gì để rời khỏi đây? Thuốc người lấy trộm trong phòng cốc chủ, ta đã lấy đi rồi. Khánh Thư tiếp tục lãnh đạm nói. Kỹ Vân Hoàng nghe xong lời này liền kinh ngạc. Chẳng qua là rất nhanh nàng liền bình tĩnh trở lại. Lúc nàng rời khỏi thập phương trận, Rơi xuống hậu viện của lễ phong đường Nàng liên nghĩ đến kết cục này Mọi hành động trước khi nàng rơi vào thập phương trận Lâm thương làng không thể nào không biết được Các người muốn làm gì? Kỷ Vân Hòa không trốn tránh Nhìn thẳng Khanh Thư Nàng đã làm ra chuyện này Đã quyết tâm làm thì đã chuẩn bị sẵn Vì chịu trách nhiệm với hậu quả tệ nhất Hoặc sống hoặc chết Sự trừng phạt đáng sợ thế nào Nàng đều biết cả Khánh thư nghe xong chỉ cười lạnh mỉa mai nàng. Chỉ là một số thuốc trị thương hàng như là thuốc giữ ấm. Nếu ngươi cần thì cứ lấy. Cốc chủ khoan dung sẽ không vì chuyện này mà trừng phạt ngươi. Khánh thư châm kim xuống. Cả gương mặt và ánh mắt của nàng ta đều có chút khinh thường. Ta giúp ngươi lấy ra, đặt ở trên bàn ngươi. Thuốc giữ ấm. Lầm thương làng sớm biết ý nghĩ trong lòng nàng. Vì nên trong phòng giấu loại thuốc này Chờ đợi một ngày nàng tự nhảy vào cái bẫy này Lão dẫm vào tự do và tôn nghiêm của nàng mà nói Ta khoan dung Sẽ không vì chuyện này mà trừng phạt ngươi Cũng giống như kẻ bề trên nói với nàng rằng Ngươi xem đi Con kiến hôi đáng thương nhà ngươi Nỗ lực vô ích Bỏ ngựa đá xe Kỷ Vân Hòa thu tay về Ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền Khanh thư không thèm để ý đến thần sắc của nàng, chỉ lãnh đạm rút lấy cây kim từ trên trán nàng ra. Cả cơ thể của kỹ vân hòa lập tức nhẹ nhõm, tử chi lần nữa quay về sự kiểm soát của chính mình. Bọn họ đều là như vậy. Một châm có thể định hồn nàng, khiến nàng không thể cử động. Một tay vương ra định có thể rút bỏ cây châm này ra. Dường như không một thời khắc nào mà họ không nói với nàng rằng nàng chỉ là con rối trong tay họ. muốn nàng sống, nàng phải sống Muốn nàng chết, nàng phải chết Muốn điều khiển nàng, chỉ đơn giản như vậy Kỹ vân hòa, trong lòng ngươi nghĩ gì? Chủ nhân không quan tâm Nhưng những gì ngươi nghĩ chỉ có thể để trong lòng, trong đầu ngươi Còn nếu như ngươi muốn thực hiện Chỉ có thể là những chuyện do chủ nhân muốn ngươi thực hiện mà thôi Kỷ Vân Hòa cười lạnh một tiếng. Lần này ngươi muốn trực tiếp đụng thủ với người yêu sư trong cốc. Chủ nhân đã khống chế ngươi rồi. Kim trong tay khanh thư sáng lóa, chăm vào người nàng. Chủ nhân vững giữ cho ngươi vị trí hộ pháp. Ngươi nên đi cảm ơn đại ân của người đi. Dường như cả căn phòng đã phủ đầy những sợi dây vô hình. Càng ngày càng vây chặt nàng. Lần nữa khống chế nàng. Kỷ Vân Hòa nhắm mắt Nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của chính mình Nàng tưởng rằng chỉ cần thoát khỏi thập phương trận Thì sẽ có được tự do Nhưng nàng không thể ngờ rằng Ở trong thập phương trận Nàng mới thực sự có được tự do ngắn ngũi Khanh thư đại nhân Bên ngoài truyền đến một tiếng gọi khe khe Khanh thư thu lại túi ngân châm Chậm rãi đáp lại Vào đi Ngựa yêu sư ở bên ngoài để cử tiếng vào, đi đến bên Khanh Thư, nói vài câu bên tai nàng ta. Mắt nàng ta vừa lé lên, ngoảnh đầu nhìn kỹ vân hòa đang nằm trên giường. Kỹ vân hòa, chủ nhân truyền người lập tức đến lệ phong đường. Kỹ vân hòa xoay người, lưng đối mặt với Khanh Thư và ngựa yêu sư, nàng vẫn không mở mắt nói. Thục hạ bị thương trong người, có lòng tuân lệnh. Dù sao thì lão già lâm thương làng Vẫn muốn nàng phải sống Lão tạm thời không giết nàng Thậm chí vẫn giữ vị trí hộ pháp cho nàng Hiện tại nàng không lên mặt Thì còn đợi đến lúc nào lên mặt đây Trước mặt bị họ tính kế Cũng tính kế rồi Trao phúng cũng đã trao phúng rồi Chẳng lẽ bây giờ muốn nằm Cũng không được nằm hay sao Khanh thư nói Người cá mở miệng nói chuyện rồi Kỷ vân hòa mở to mắt Nàng ta tiếp tục nói Hắn ta hỏi Tại sao các ngươi lại làm như thế với nàng? Không cần nghi vấn Nàng trong biển người cá là chỉ kỹ vân hòa Kỹ vân hòa đang nằm trên giường Cả người khó chịu như đang lăn trên bàn đinh Chương 23 Chương 23 Thuận Đức Công Chúa có ba mong muốn. Một là từ trong miệng người cá thốt ra tiếng người. Hai là muốn y hóa đuôi thành chân. Ba là muốn y một lòng trung tâm không phản nghịch. Mà giờ nguyện vọng đầu tiên của Thuận Đức Công Chúa đã được thực hiện rồi. Là kỹ vân hòa giúp nàng ta thực hiện. Mặc dù ngay lúc tỷ thí bắt đầu nàng quyết định sẽ làm nhưng trong lòng cũng không nắm chắc việc có thể khiến người cá nói chuyện trước lâm hạo thanh. Nhưng nhưng không phải là bằng phương thức hiện tại. Kỵ vân hòa đi đến, đến lệ phong đường. Sau khi thanh vũ loàn điểu làm loại, lệ phong đường hỏng đi một nửa, trong tương lai sẽ phải tu sửa nhiều. Ánh mắt trời theo lỗ hỏng chiếu vào, ánh nắng bị chiếc ghế dày của cốc chủ chặn lại ở bên ngoài một thước. Lâm thương lai ngồi ở nơi râm mát, bởi vì dưới ánh sáng mặt trời, ánh mắt của lão càng thêm âm hiểm hung ác. Nếp nhăn trên mặt càng giống những cái rảnh sâu ở đồi núi. Canh thư đứng phía sau lão, trông như đàn ẩn nấp sau người lão. Lầm hạo thành đứng ở góc phải đại điện. Hắn đứng dưới ánh mặt trời, liếc mắt một cái liền trông thấy dáng đứng thon dài tựa ngọc, dung mạo trầm tĩnh, dường như vẫn là đại ca ca ôn nhu mà kỹ vân hòa từng quen biết. Những người yêu sư khác đứng ở hai bên đại điện. Tất cả mọi người đều đang lặng lặng nhìn nàng từng bước Bước đến bên ghế của cốc chủ Cuối cùng nàng đứng cách Lâm Thương Lan ba thước thì dừng bước Cốc chủ vạn phúc Nàng quỳ xuống đất hành lễ Hệt như ngày thường Lâm Thương Lan cười cười Nếp nhăn trên mặt nhiều thêm một chút Đứng lên đi Còn hiện tại là công thần của người yêu cốc tạ Tạ cốc chủ Nàng đứng dậy như cũ đứng ở trung tâm đại điện. Lâm Thương Lan tiếp tục nói, thành Vũ loàn điểu đại não ngự yêu cốc, đem tuyết tâm nguyệt đi. Nhiều ngựa yêu sư thương vong hoặc mất tích. <cười> <cười> Lão ho hai tiếng, giống như vô cùng đau lòng. triệu định phẫn nộ, đã lệnh cho đại quốc sư truy bắt tuyết tâm nguyệt và thành Vũ loàn điểu. Kỹ vân Hoàng nghe xong, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì Nhưng trong lòng lại vì tuyết tâm nguyệt mà thở vào một hơi Vẫn còn truy nã, có nghĩa là vẫn chưa bắt được Thật may, trong khoảng thời gian ngắn này Tuyết tâm nguyệt xem như là được tự do, vẫn còn an toàn Một trận hỗn loại này, nếu như có thể đổi lấy tự do của một người Cũng xem như là có chút đáng giá triều đình vốn dĩ sẽ trừng phạt ngựa yêu cốc ta. Nhưng may mà có con. Lâm Thương Lan chỉ về phía nàng. Con đã hoàn thành được nguyện vọng đầu tiên của thuận đức công chúa. Công chúa rất vui vẻ. Vì thế mà cầu tình hoàng thượng khai ân. Cùng trách chúng ta. Vân hòa còn lập được đại công rồi. Ngựa yêu cốc vô năng. Để thanh vũ loan điểu trốn thoát là quốc sự Thuận Đức công chúa muốn người cá nói chuyện là chuyện tư Nay lại vì chuyện tư mà biến thành quốc sự Trong lòng kỹ vương hòa cười lạnh Chỉ có thể nói tiểu hoàng đế này vô năng Bị người ta nắm trong tay mà nắng vị tỉ tỷ này của hoàng đế Thực quyền đã che cả trời cao rồi Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy Nhưng trên mặt này một phần của không để lộ ra Chỉ cúi đầu nói Vân Hòa may mắn. Cốc chủ. Bên cạnh có một người yêu sư bước ra, hành lễ với Lâm Thương Lan nói. Hộ Pháp này đã khiến cho người cả nói chuyện. Đây là vinh hạnh của người yêu cốc ta. Nhưng thuộc hạ có vài điểm nghi hoặc không hiểu, vẫn mong hộ Pháp có thể giải đáp. Kỹ Vân Hòa khẽ nghiêng đầu, lít mắt nhìn người yêu sư kia, trong lòng đã rõ. Đây là người của Lâm Hạo Thanh, Hắn muốn làm khó nàng Nàng quay đầu lại Tiếp tục cúi đầu Không có bất kỳ biểu hiện gì Lâm Hạo Thanh muốn làm khó nàng Lâm thường Lan há sao không biết Lão ta không cho phép Ai dám làm khó nàng Lão đã cho phép Chính là lão muốn làm khó nàng Trong đại điện này Người nàng cần ứng phó Không phải là bất kỳ ai khác Nàng chỉ cần ứng phó mình Lâm Thương Lan mà thôi Lão nhìn ng người yêu sư kia hoặc hàng hài tiếng <cười> hỏi đi nàng khẽ thở dài lão hồ ly này quả nhiên là không muốn nhìn thấy người ta sống yên Vâng thuộc hạ muốn biết lúc mình cũng thành phủ Loan điểu đại chiến không hề nhìn thấy hộ pháp bộ pháp năng lực cao cường nhưng lại không cùng chúng ta chống lại cường địch xin hỏi Lúc ấy hộ pháp đang xử lý việc gì? Đây là nghi hoặc đầu tiên. Ngoài ra, mọi người đều biết người cá vô cùng cứng đầu. Hộ pháp và người cá đồng thời biến mất, suốt cuộc là đã đến nơi đâu, trải qua chuyện gì? Vì sao cuối cùng lại xuất hiện ở hậu viện lệ phong đường? Đó là nghi hoặc thứ hai. Còn thứ ba, sau khi hộ pháp và người cá xuất hiện, trong lúc hộ pháp bất tỉnh, Người cá liều chết bảo vệ hộ Pháp. Liều chết bảo hộ? Con cá ngốc trường ý này, có cái gì mà liều chứ? Trong lòng nàng khẽ động, nhưng cố dấu hết tất cả cảm xúc, không dám bộc lộ ra ngoài. Tiếp tục nghe người yêu sư kia nói. Sau khi bị giam cầm, người cá cũng chỉ nói ra một câu. Mà lời nói này lại vô cùng quan tâm đến an nguy của hộ Pháp. Thuộc hạ muốn biết, rốt cuộc, hộ pháp và người cá kìa có quan hệ gì. Người yếu sư đó ngừng lại một chút, kỹ vân hòa quay đầu nhìn hắn. Hỏi xong rồi. Ánh mắt nàng lạnh lùng, khiến người vừa hỏi khẽ rung rẫy. Hắn cố gắng trấn định nói. Vẫn mong hộ pháp giải đáp. Lời nghi hoặc này chẳng qua là nghi ngờ ta. Đoạn thời gian này rốt cuộc đã làm gì ở đâu ơ Chẳng có gì là không thể nói được Kỷ Vân Hoa vết mắt quan sát mọi người Lúc cùng thanh vũ loài điểu chiến đấu Ta chưa tham chiến là vì sau khi mèo yêu ly thù phát vỡ thập vương trận Ta nhìn thấy mặt đất nứt ra Điền xuống địa lao tìm người cá Sợ rằng người cá chạy thoát Nên trước tiên phải đi kiểm tra Cùng Thanh Vũ Loan Điểu chiến đấu đối với người yêu cốc ta mà nói là quan trọng. Còn việc bảo đảm người cá không chạy thoát, chẳng lẽ không quan trọng sao? Các vị ở đây cùng Thanh Vũ Loan Điểu chiến đấu là vì bảo vệ danh tiếng của người yêu cốc. Còn bảo vệ người cá lại là nhiệm vụ của người yêu cốc ta. Mà giờ đây, giữ được chân Thanh Vũ Loan Điểu hay không, có thêm ta, khả năng cũng không quá lớn. Nhưng giữ lại người cá chỉ cần mình ta cũng đủ rồi Lời nói của nàng hữu lực trầm tĩnh Không nhanh không chậm Lời nói rõ ràng Bọn người yêu sư trái phải nhìn nhau Cũng không có ai đứng ra phản bác nàng Lúc ta tìm được người cá Lòng giam giữ y đã trụng xuống dưới Đất đá nứt ra Lúc ta đang nghĩ cách xử trí y Thật phương trận lần nữa khởi động Các vị chắc hẳn có ấn tượng Mọi người đều gật đầu tán thành Ta và người cái biến mất Là vì thập phương trận lần nữa khởi động Kéo bọn ta vào trong Cả điện nhất thời choáng ván Người yêu sư muốn làm khó nàng lớn tiếng chất vấn Thập phương trận đã bị phá Cốc chủ đã dùng sức lực tàn dư của trận pháp Để đối phó với thành vũ loàn điểu Người làm sao là bị kéo vào trong Ta không cần phải gạt người Mắt trận của thập phương trận có 10 cái Một cái có thể ở dưới mặt đất lồng giam người cá Một cái khác Chính là ở hồ cá của hộ viện lệ phong đường Vì thế mà ta cùng người cá đều đột nhiên xuất hiện ở đó Ngươi nếu không tin Vậy thì ngươi nói đi Ta tại sao lại đem theo một người cá toàn thân phát sáng Muốn tránh tay mắt của mọi người Còn xuất hiện ở hộ viện lệ phong đường ư Ta hạ tất phải làm như vậy Cái này lại nói người cá bảo hộ ta quan tâm đến an nguy của ta thì không thể sao kỳ thực kỳ văn hòa đi đến bước này là không muốn lại có người làm khó nàng nếu không nàng không tìm được cơ hội để tự đề bạc chính mình lập công rồi nàng nhìn ngự yêu sư kia nói lúc ta dạy người mới đã nhiều lần nhắc qua ngự yêu không phải là thô bạo đánh đập mà là thu phục Ngự yêu là phải dùng tâm để ngự tâm Mà nếu tâm thuận Mới thật sự thuần phục <cười> Các vị đừng quên rằng Thuận Đức công chúa Ngoài việc muốn y nói chuyện Muốn y biến đuôi thành đôi chân Còn muốn lòng y Vĩnh viễn không phản nghịch Nàng khinh miệt nhìn bọn ngự yêu sư Trong điện Lúc cần dùng kỹ năng chuyên nghiệp để nói chuyện Bọn họ đều ác khẩu Không mở miệng nói Nàng tiếp tục hỏi Người cá này tính khí ngoan cố, chẳng lẽ các vị đều không biết. Nếu như dùng chút thủ đoạn thông thường liền có thể thu phục được y, thuận đức công chúa cần gì đưa y đến ngựa yêu cốc của chúng ta? Ta chỉ dùng một ít thủ đoạn mềm mỏng, y liền bị ta thu phục. Vì sao lại không thể? Ta vì ngựa yêu, trước mặt y ra diễn một vỡ kịch, vì vậy mà thành kẻ có tội ư. Lời này vừa dứt, cả điện đều im lặng. Chỉ là những lời nàng nói nữ thật nửa giả Thật thật hư hư Ai cũng không có cách nào để chất vấn được Chỉ là bên trong lời nàng nói Có một lỗ hổng Chính là nàng đến thư phòng của Lâm Thương Lan lấy thuốc Nhưng trước đó Khanh Thư cũng đã thay Lâm Thương Lan nói rồi Đó đều là thuốc giữ ấm Cốc chủ sẽ không vì chút chuyện này Mà phạt nàng Thanh Khư cũng nói Cốc chủ không muốn nàng chết vẫn muốn giữ vị trí hộ pháp cho nàng. Vì vậy, nàng ở trước mặt lâm thương lan quang minh chính đại nói dối, lão cũng sẽ không bóc trần nàng. Lão muốn làm khó nàng, chỉ là muốn đưa con trai bẩm sinh ôn hậu kia nhìn xem. Kỹ vân hòa gian xảo này làm sao có thể an nhiên vượt qua màn làm khó này. Lão muốn nói cho con mình biết, thủ đoạn này của hắn quá mức đơn giản rồi. Lão lâm mượn nàng để giáo dục con mình, để hắn biết Muốn hại một người, không thể bài bố đơn giản như vậy. Lão Hồ Ly này luôn như vậy, xem nàng làm giáo trình sống để giảng dạy. Nàng lít nhìn Lâm Hạo Thanh một cái, quả nhi nhìn thấy sắc mặt hắn trầm nghị, đôi tay bên người nắm chặt thành quyền. Chuyện đã đến nước này, nàng đối với cảnh tượng này không còn cảm giác gì. Đã nhiều năm như vậy, cho dù nàng không muốn nghĩ đến, nàng đều đã làm quen với việc bị người khác thù hận. Chỉ là Lâm Thương Lan cho ánh nhìn trừng trừng của mọi người mà lợi dụng nàng. Mà hôm nay, nàng cũng lợi dụng loại ánh nhìn trừng trừng này, đưa ra yêu cầu của chính mình. Cốc chủ, trong thập phương trận, thuộc hạ đã nghĩ ra biện pháp. Sau khi rời khỏi thập phương trận, có thể thuần phục người cá càng ôn thuận hơn, thỏa mãn nguyện vọng của thuận đức công chúa. Lâm Thương Lan chăm chú nhìn nàng. Ừm, biện pháp người nghĩ ra là gì? Thuộc hạ cho rằng, Người cá này tính tình cường ngạnh, Vì vậy nên dùng kế ôn hòa. Đã có sẵn phương hướng rồi, Mà nay thuộc hạ đã lấy được sự tín nhiệm của người cá, Vẫn mong cốc chủ đồng ý. Về sau, trong lúc thuộc hạ giao tiếp cùng người cá, Hạ lệnh cho mọi người rời khỏi và ngừng hành vi trừng phạt y. Kỷ vân hòa nhìn lâm thương lan, Trên mặt là thần sắc lạnh băng Dường như tất cả thực sự đều dùng toàn lực ứng phó Muốn thuần phục người cá Muốn giành được vị trí cốc chủ Đưa ra yêu cầu này Có thể là lão sẽ suy đoán rất nhiều đối với tâm tư của nàng Lão sẽ cảm thấy Kỹ vân hòa này thật sự muốn thắng Trong cuộc tỷ thí giành vị trí cốc chủ rồi Hoặc là lão nghĩ Kỹ vân hòa này Sau lưng không biết đang tính toán gì Mượn cuộc thi lần này muốn phản kháng gì đó Nhưng lão vĩnh viễn không ngờ đến Nàng chỉ đơn thuần là không muốn Người cá ngốc kia lần nữa phải chịu đòn bị đánh thôi Nàng không muốn y phải chịu đầy đọa Càng không muốn lần nữa nhìn thấy bộ dáng suy yếu của y Trong lòng nàng luôn cho rằng Người cá như trừng ý Vốn dĩ phải được trời cao đối đãi ôn nhu nhất Mà suy nghĩ đơn thuần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong não của lâm thương lan. Ánh mắt của lão cùng nàng giao nhau giữa đại điện trong thời gian ngắn. Rất nhanh, lão Liên đưa ra quyết định, bởi vì lão hồ ly này luôn cho rằng bản thân có thể tính kế được người trước mặt mình. Lão Ho khan hài tiếng. <cười> Đương nhiên rồi. Tuy rằng nói con cùng Hạo Thành đang tỉ thí, nhưng với tấm lòng của người yêu cốc, Ta vẫn luôn vì hoàng gia mà hành sự. Ai có thể thực hiện nguyện vọng của Thuận Đức Công Chúa? Ai có phương thức nào đã hoàn thành mong muốn nào? Lão Phu đều sẽ ủng hộ. Khóe miệng của nàng khẽ nhất lên. Dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, Lâm Thường Lan buộc phải lựa chọn như thế. Bởi vì triều đình khống chế người yêu cốc, không thể chỉ vì uy phong của đại quốc sư mà có thể bình viễn được thiên hạ. Trong người yêu cốc, nhất định là có tay mắt của triều đình. Vì vậy nên lão hành sự cùng thể vô duyên vô cớ được. Lời nàng nói ở đại điện hôm nay cũng không chỉ đơn giản là nói cho mọi người ở đây nghe, mà vẫn còn đôi tay khác, đôi mắt khác đang nhìn nàng, nhìn cả người yêu cốc. Trong nháy mắt, nàng thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Sau này, nàng có thể danh chính nguồn thuận mà ngăn cản mọi sự đầy đọa trừng ý. Mà người khác nhìn nụ cười của nàng nghĩ thế nào Nàng chẳng thèm quan tâm Nhưng mà Lâm Thương Lan lần nữa mở miệng Vân hòa vừa tỉnh lại Việc dưỡng thương vẫn vô cùng quan trọng Các con đều là con ta Không thể hành hạ thân thể mệt mỏi được Nàng hiểu ý đồ trong lời nói kìa của lão Cuối cùng ôm quyền nói vâng Lão khoát khoát tay Đã vậy Các người đều lui xuống đây. Bọn người yêu sư hành lễ, sau đó tự mình giải tán. Kỷ Vân Hòa và Lâm Hảo Thanh đi sau dòng người. Hai người không hề chào hỏi, chỉ là trong lúc lướt qua vai nhau, hắn nhàng nhạt liếc nhìn nàng một cái. Trận thứ nhất, nàng thẳng rồi. Kỷ Vân Hòa nhìn hắn giống như lúc bình thường, lãng lặng nhìn hắn rời đi. Tất cả mọi người đều rời đi rồi, đang mới từng bước rời khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện đổ nét, ánh mắt trời chiếu vào khiến nàng cúi đầu. Phơi nắng một chút để tiếp tục cất bước rời đi. Nàng thích vơi nắng, bởi vì đây là thời điểm duy nhất nàng cảm nhận được quang minh trong ngự yếu cốc này, trong những mưu kế âm mưu quỷ quyệt. chương 24 Trời tối Kỷ Vân Hoài dự định sẽ đi thăm Trường Ý một chút. Mà nàng vừa ra khỏi tiểu viện, ngoài cửa đã có hai người yêu sư cản nàng lại. Hồ Pháp, cốc chủ muốn mấy ngày này người nghỉ ngơi thật tốt, nên hy vọng người đừng phụ tâm ý này của cốc chủ. Ở trong phòng nằm đến mệt rồi, ta muốn ra ngoài đi dạo cũng xem như là nghỉ ngơi rồi. Nàng gạt tay một người ra, rảo bước về phía trước, hai người kia lại tiến lên một bước, đem nàng ngăn lại. Hội pháp, ý của cốc chủ là muốn người ở trong nhà nghỉ ngơi là được rồi. Nàng chuyển mắt liếc hai người một cái, trong lòng cười lạnh. Chỉ nói lão hồ ly lâm thương lan lòng dạ hẹp hòi. Lão ta chắc hẳn ghi hận với yêu cầu của nàng hôm nay trước đại điện, cho nên phái người đến quản thúc nàng, buộc nàng ở trong phòng. Vậy theo ý của cốc chủ, ta nên nghỉ ngơi bao lâu? Ý của cốc chủ, Ta không dám tự mình liệu đoán. Hừm, <cười> miệng cũng thật kín ha. Kỷ Vân Hòa gật đầu. Được. Nàng xoay người, quay về tiểu viện cũng không đóng cửa, khiến cho cánh cửa viện mở ra, có thể nhìn thẳng vào trong phòng. Bước vào phòng cũng không đóng cửa lại. Ở trong phòng nàng lật ngược chiếc rương tìm đồ đạch. Hai người kia đứng bên ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau. Có vài phần khó hiểu nhưng cũng không dám nhiều lời. Qua được một tắt, nàng ôm bàn trà cùng một bộ ấm trà ra ngoài. Nàng cũng không vì bị giam giữ mà nổi giận. Đem bàn trà đặt lên chiếc bàn đá, xoay người gọi hai người đang đứng ở bên cửa viện. Ta ngồi trong phòng cũng buồn, các ngươi đứng đây cũng đã mệt. Lại đây cùng ta uống trà đi, trò chuyện một chút. Nàng nói xong điên bấm tay tạo một pháp quyết, thắp lên mấy nén hương. Hương thơm từ từ bốc lên, tảng vào trong gió, rất nhanh liền truyền đến mũi hai người kia. Hai người vừa không hiểu nhìn nhau, lập tức lắc đầu. Ừ, hảo ý của hộ pháp thuộc hạ sinh nhật, nhưng bọn ta vẫn nên đứng đây cành giữa, không để người khác làm phiền hộ pháp thanh tịnh. Ừ, cũng được. Nàng không miễn cưỡng họ, tự mình ngồi xuống. Bên cạnh nước bắt đầu sôi, nàng thực sự bỏ trà vào đun, Trông vô cùng nhà hạ hai người trông thấy này như vậy thật sự cho rằng hộ pháp này hết như lời mọi người nói tính cách tùy tiện bọn họ đứng ở ngoài cửa cũng không nói thêm lời nào ánh trăng mông lung đêm tối trong người yêu cốc rất yên tĩnh đến cả tiếng côn trùng cũng rất nhỏ kỹ Vân Hòa lặng lẽ thử Ng ngắm sao cả tiểu viện dường như chỉ còn lại âm thanh của cốc và chén nhỏ chạm nhau ngưng thơm nhà nhạc mất dần Sừng khói cũng tan đi Nàng lươi nhát vạn người Đứng dậy lần nữa bước ra ngoài cửa Lần này đã không còn ai vương tay chặn nàng Nàng ra khỏi tiểu viện Ngoảnh đầu nhìn hai kẻ đang nhắm mắt giữa tường mà ngủ Bọn họ đang ngủ rất sâu Có một người còn ngáy to Mời các người uống trà tỉnh thần thì không uống Quả nhiên là ngủ luôn rồi Nàng nói xong lại lười biến vặn người Hmm Ngủ một tiếng đồng hồ cũng tốt Các người cũng mệt rồi Ta đi lát sẽ về ngay à Nàng khoát khoát tay Như cũ không khóa cửa nghiêng nghiêng ngã ngã rời đi Xuyên qua biển hoa của người yêu cốc Lúc này so với trước khi Người yêu cốc có trận chiến kia Biển hoa đã bị hư hỏng rất nhiều Trên mặt đất rạng nước phủ đầy những cánh hoa tàn Không còn hương hoa ngào ngạc Và cũng không cần ai đi đến đây trong đêm khuya nữa Nàng thở dài, hương hoa trong biển hoa của người yêu cốc này có tác dụng tịnh tâm an thần. Nếu luyện chế thêm, sẽ có thể tạo ra thuốc mị hồn. Chỉ là có chút tiếc núi, chứ trước đây nàng chưa từng luyện hương. Mà nay biển hoa đã lụi tàn, để chúng lần nữa sinh trưởng như trước kia, không biết phải đợi đến năm nào. Loại hương thơm an thần này người ít đi một chút thì vẫn tốt hơn. Hôm nay nó không vì muốn đi thăm trừng Ý, nàng cũng sẽ không đến đây rồi. Nàng không dừng lại lâu trên khoảng đất hoang kia, đi thẳng theo hướng ngục giam mới giam giữ trường Ý. Trên đường đi, nàng không gặp một người yêu sư nào. Lúc nãy nàng còn nghĩ phải trốn bọn họ một chút vẫn tốt hơn. Nhưng nàng thông thả đi từ đầu đến giờ, càng đi càng cảm thấy là Nghĩ cá đối với người yêu cốc vô cùng quan trọng. Lần trước y đã đào thoát một lần. Lâm Thương Lan làm sao có thể không để ai giám sát y chứ. Bước nhanh đến ngục giam giữ người cá, sự kỳ lạ trong lòng này liền biến thành hoang mang cùng khẩn trương. Kết hợp với hành động giam giữ nàng của Lâm Thương Lan, trong lòng nàng từ từ đoán ra. Mặc dù trong lòng nàng không quá tin tưởng với suy đoán này, nhưng không hoàn toàn phủ nhận nó. Ở ngoài địa lao vẫn như cũ không có người yêu sư nào, nàng vội bước vào trong ngục giam. Trong ngục, ảnh lửa trên bức tường đá lây động, tiếng bước chân của nàng vang vọng lại trong địa lao trống rỗng. Nàng bước xuống bên dưới địa lao, trong ngục phủ đầy phù vàng, như phù vàng như vậy, giống như muốn để yêu lực của yêu quái áp chế toàn bộ vậy. Ở trong ngục giam ẩm ướt, có hai người đang đứng đó. Người cầm đao là Lâm Hảo Thanh, còn người bị diêm trên tường, máu tươi rơi đầy trên đất là Trường Ý. Lưỡi đao trên tay lầm hạo thành phát ra hàng quang Máu tươi sền sệt theo lưỡi đao nhỏ xuống Từng giọt từng giọt Rơi xuống nền đất Đôi tay cùng cổ của trường ý Bị gan thép cố định trên tường Gia thịt toàn thân y trắng bệnh Mái tóc bạc rũ xuống che khuất gương mặt y Mà chiếc đuôi cá cực to của y Đã không thấy đâu Đuôi cá của y từ từ tách ra Thật chậm, thật chậm Hóa thành hình dạng của chân người Kỷ vân hòa đứng ở bên ngoài Chỉ cảm thấy trong thân thể mình độ ấm của máu trong khoảnh khắc này mà biến mất Hàng ý của người trước mặt hướng đến vai nàng Từng chút, từng chút công kích xuyên qua cuộc sống của nàng Bò lên trên đầu lập tức cả đại não đều lạnh cống Cả mặt này như mất đi huyết sắc Trường ý Nàng rung rung khóe môi Không ngừng gọi tên y Nhưng không hề có bất kỳ tiếng đáp lại Người cá bị ghim trên tường Dường như đã chết Toàn thân vô lực Lúc trước người cá này chịu biết bao nhiêu đầy đọa Vẫn có thể duy trì thần trí thanh tĩnh Mà hiện tại Y giống như mất hết ý thức Âm thanh của nàng Mặc dù không hô tĩnh trừng ý Nhưng lại khiến cho kẻ đứng trước mặt trường ý Lâm Hạo Thanh quay đầu nhìn nàng Hắn dường như không cảm thấy kỳ quái khi nàng đến đây Lâm Hạo Thanh vung đao trên tay Máu tươi sền sệt văng đến dưới chân nàng Có vài giọt rơi trên áo nàng Máu thấm vào trong vải khiến cho áo nàng đỡ rộ một đóa hoa máu Người đến rồi cũng vô dụng Hắn lãnh đạm thu đao về Đuổi người cá này bị ta tách ra Mọi người đều biết cả Lâm Hạo Thanh lãnh đạm nói vậy Hắn không quan tâm vì sao nàng đến Cũng không quan tâm bản thân đang làm gì với người cá Hắn chỉ quan tâm đến nguyện vọng thứ hai Của thuận đức công chúa là do hắn thực hiện Trận đầu tiên Coi như người thắng Câu nói trước đây không lâu của Lâm Hạo Thanh Ở lệ phong đường Dường như hiện lên trong đầu nàng Hóa ra Coi, trồng, coi như người thắng là ý tứ này Hóa ra hắn cố ý nói câu này Là vì chắc chắn sẽ phải thực hiện nguyện vọng thứ hai của thuận đức công chúa Lâm Thường Lan giảm giữ nàng Là để cho Lâm Hạo Thanh tách đuôi người cá Hóa ra phụ tử hai người họ Đã diễn ra một màn kịch hay thế này Nhất thời vô vàng cảm xúc đổ dồn vào trong đầu nàng Khoảnh khắc độ ấm của máu rời đi kia giờ lại quay trở lại Máu nóng xông thẳng lên đầu nàng Trong lúc nàng toàn thân lạnh cống Hắn nhất môi cười lạnh Hắn giống như xem xong kịch nhìn nàng <cười> Người cá tách đuôi là cam tâm tình nguyện Cần phải bổ sung thêm thuốc ngươi dùng tình ý để hắn nói chuyện Ta cũng có thể dùng tình ý của hắn dành cho ngươi Để khiến hắn cắt đuôi thành chân Lời nói của Lâm Hạo Thanh rơi vào tai nàng giống như tiếng nổ vang dội. Nàng nhìn người cá ở trên tường, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc đuôi của y chậm rãi hóa thành chân người. Những cái vẫy xinh đẹp của y trở nên khôi héo rơi trên đất, dường như toàn đất phủ đầy mảnh vụn chết chóc. Chiếc đuôi cá tự như hoa sen kia đã không thấy nữa, chậm chậm biến ngắn, hóa thành năm ngón chân. Đôi tay bên người nàng, Nằm ngón chầm chậm siết chặt thành quyền Lâm Hạo Thanh nhìn nàng Dường như quay lại ngày trước Hắn vẫn là một đại ca ca ôn nhu Hắn cất tiếng gọi tên nàng Vân Hòa Hắn cười một cái Ánh mắt trở nên âm hiểm ngoan độc Hệt như lão hồ ly ở đại điện kia Giống đến triệt để Người thật ra đã đề ra cho ta một chủ ý tốt Vừa nghe xong nàng cắn chặt răng Trên tráng xuất hiện gân xanh giật giật Trong mắt xuất hiện tơ máu phẫn nộ nhìn hắn Không thể áp chế được cảm xúc nữa Nàng một cước đá cửa lớn lồng giam Hai bước tiến vào trong Lâm Hạo Thanh quay đầu Chỉ nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên sự lạnh băng Mà hắn chưa từng thấy qua Không nói một chữ Nàng một quyền đấm lên mặt Lâm Hảo Thanh da thịt bị ma sát phát ra tiếng trầm nặng Hắn không có phòng bị Bị nàng đấm ngã xuống đất Nhổ ra một ngụm, nước bọt hòa lẫn máu tươi, lần nữa nhổ ra hai chiếc răng rơi xuống mặt đất. Lâm Hạo Thanh vẫn chưa kịp đứng dậy, kỹ vân hòa hệt như giả thú kiếm ăn, xông lên trước, túm lấy cổ áo của hắn không thèm nói lời nào. Hai quyền, ba quyền, vô số quyền đấm xuống mặt hắn. Đau đớn cùng chóng mặt diễn cho Lâm Hạo Thanh thất thần, mà nàng vẫn không thèm quan tâm. Dường như muốn đem hắn đang sống sờ sờ đánh đến chết đi Những nắm đấm điên cuồng đều rơi xuống mặt hắn Cuối cùng Lâm Hạo Thanh cũng dùng hết sức lực toàn thân nâng tay cản lại nắm tay máu thịt mơ hồ của Kỵ Vân Hòa Máu tươi nhỏ giọt Đã không phân rõ đâu là máu hắn còn đâu là máu nàng Kỵ Vân Hòa Lâm Hảo Thanh một mắt đã bị đánh sung huyết Điều này khiến hắn trông giống hệt yêu quái Người điên rồi Từ ánh mắt của hắn mà nhìn, toàn bộ lồng giam đều là một khoảng màu máu. Mà kỹ vân hòa, người đã ngồi trên người hắn, túm lấy cổ áo hắn, đang dần dần tách khỏi khoảng màu máu này. Trong mắt nàng chứa đựng quá nhiều cảm xúc, có thống hận, có phẫn nộ, mà còn chất chứa quá nhiều bi thương. Người vì sao lại biến thành thế này? Âm thanh của nàng vạn phần nghẹn ngào. Nếu không phải vì trong địa lao quá mức an tịnh Lâm hạo Thanh có lẽ sẽ không nghe thấy giọng nàng Hẳn nằm trên mặt đất Đôi mắt sung huyết nhìn nàng Không có nửa phần trốn tránh Hẳn giống như một mộc đầu nhân không biết đau đớn Mà gương mặt mơ hồ kia còn đem lại vài phần ý cười Ánh mắt dường như mất hết ánh sáng Tự như không có linh hồn Hẳn hỏi ngược nàng Âm thanh giống như bị cát ma sát qua Thiếu cốc dụ mà mọi người muốn Không phải chính là như vậy sao Chương 25 Lời của Lâm Hạo Thanh Khiến cho nắm đấm của kỹ vân hòa Không còn cách nào rơi trên mặt hắn lần nữa Hắn vì sao lại trở thành như vậy Nàng là người hiểu rõ nhất Nhưng lúc nàng thất thần Lâm Hảo Thanh đẩy nàng ra khỏi người mình Hắn lâu máu bên khóe môi Đôi mắt sung huyết đỏ tươi lít nhìn trên tường một cái Lập tức cười ra tiếng <cười> Hộ pháp Hắn xoay người Ngạo mạng nhìn nàng đã ngồi trên đất Người cá đã tách đuôi xong rồi Người muốn cùng hắn nói chuyện Thì nói đi Hắn che miệng Họ khang hai tiếng Dường như không định tính toán chuyện nàng đánh hắn vừa rồi Tự mình mở cửa bước ra ngoài Đối với hắn mà nói Trận thứ hai đã thắng rồi, thế là được. Những thứ khác, hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn thắng nàng, thắng hộ pháp của người yêu cốc. Kể từ nhỏ đến lớn dường như đều mạnh hơn hắn. Thắng nàng mới có thể khiến hắn vui vẻ lên. Sự phẫn nộ của nàng, hắn xem đó là không cam tâm khi thua cuộc. Nàng càng phẫn nộ, hắn sẽ càng vui vẻ. Lâm Hảo Thanh đem theo ý cười rời khỏi địa lao Mà kỹ vân hòa nhìn chăm chăm trường ý Đang bị ghim trên tường Dường như nhìn rất lâu Đang mới đứng dậy bước đến chỗ y Người cá đã tách đuôi xong rồi Y toàn thân lõa thể bị treo trên tường Y đã có đôi chân hệt như của nam nhân bình thường Đã có đặc trưng nam tính của nam giới Chỉ là mất đi chiếc đuôi to xinh đẹp của y Sau này cũng sẽ không mọc lại lần nữa Nàng xí chặt nắm tay Rằng cắn chặt Khung hăng đấm vào sông sắc bên người Lòng giam rung lắc Một tấm phù vàng ở trên nóc bay lượng xuống đất Mà khoảnh khắc tấm phù vàng rơi xuống hô hấp của người ở trên tường nặng một chút Phát ra âm thanh khe khe Nhưng trong lòng giam yên ắn này Mọi tiếng động đều nghe được rất rõ ràng Nàng hít sâu một hơi Đem tất cả cảm xúc kìm nén lại Đứng thẳng người Bước đến trước mặt Trường Ý Mái tóc màu bạc không ngừng rung động Trường Ý đã tỉnh y mở to mắt Vẫn là một mảng xanh lam trong vắt Đơn thuần Sạch sẽ Trường Ý Nàng gọi y Nàng không đem y từ trên tường thả xuống Vì y vừa tách đuôi Bàn chân đứng trên đất Sẽ đau đớn hết như bị kim châm vậy Nàng ngẫn đầu nhìn Trường Ý Bị ghim trên tường Lặng lặng nhìn y Ánh mắt y cũng nhìn nàng Nhìn nàng thật lâu mới tìm về được ý thức của mình Y mở miệng Nhưng không có sức để lên tiếng Tìm nàng nhất thời co rút Muốn người cá tách đuôi Điều kiện quan trọng nhất Chính là khiến cho người cá cam tâm tình nguyện Nếu như người cá không nguyện ý Cho dù bọn họ có đút y ăn bao nhiêu thuốc đi chăng nữa Sẽ khiến đuôi cá của y băm nát Mà không thể tách đuôi thành công Nàng đã đoán ra cách bọn họ khiến y tách đuôi Bọn họ nhất định đã, đã lừa ngươi rồi Nàng càng xiết chặt nắm tay hơn Đôi môi khẽ miếm lại Xin lỗi Trưng ý cúi đầu nhìn nàng thật lâu Nàng không sao Là tốt rồi Âm thanh của y quá nhỏ Dường như không nghe thấy Nàng là dựa vào khẩu hình trên môi y mà đoán ra Mà câu nói này càng khiến tim nàng như bị ai dẫm lên một cước Vô cùng khó chịu Nàng mấy lần muốn mở miệng nói gì đó Nhưng cuối cùng vẫn không nói được Đối diện với trường ý thế này Nàng vốn dĩ không biết phải nói lời an ủi thế nào Hoặc là y căn bản không cần nàng an ủi Y đã làm việc mà y chắc chắn phải làm Hậu quả của việc này Y sớm đã nghĩ rõ ràng rồi Làm sao có thể không rõ cơ chứ Trường Y Ta làm sao xứng được người đối đãi như vậy Trường Y không đáp Y đã không còn sức để nói chuyện Việc tách đuôi đối với Y mà nói Hào phí sức lực vô cùng Kỵ Vân Hòa không nói nữa Nàng đứng trước mặt Y Bàn tay thi trĩ nguyết chú Ngón tay trào ra dòng nước Ngón tay nàng khẽ động một cái Nước trong địa lao chảy xuống Giống như một cơn mưa Tí tách tí tách Khiến cho thân thể trắng bạch của y được ướt đẫm Cũng dội sạch máu tươi nồng đậm trên mặt đất tiếng nước tí tách Nàng cuối đầu nhìn dòng máu hòa lẫn Trong nước chậm chậm chảy ra lối thoát nước của địa lao Dường như muốn xóa tan không khí yên ắn này Nàng mở miệng Lâm Hảo thành trước đây không phải vậy Nàng nói Lúc ta vừa gặp hắn Tính cách của hắn rất ôn hòa Đối với ta rất tốt Thật sự xem ta là muội muội Ta cũng xem hắn như ca ca vậy Lúc ấy hắn nuôi một con cuốn nhỏ Là do Lâm Thương Lan tặng hắn Hắn đặt tên cho cuốn nhỏ là Hoa Hoa Bởi vì cuốn nhỏ thích nhất là đi cắn hoa ở biển hoa Cả ngày chỉ nghịch hoa cùng mật hoa Kỷ Vân Hòa nói xong, giống như nghĩ đến cảnh tượng kia, đôi môi khẽ cong cong. Hắn rất sùng ái hoa hoa, sau đó không lâu, lầm thường làng bắt hắn giết cuốn nhỏ. Hắn không chịu, bị ăn một trợn đòn cũng không chịu. Cuối cùng lão đe dọa hắn nói, hắn không giết cuốn nhỏ thì sẽ để ta giết. Ta không giết, lão sẽ đụng tay giết ta. Giọng nàng bình thản giống như đang kể chuyện của người khác. Lâm Hảo Thanh hù hù khóc lớn, cuối cùng giết hoa hoa. Kỹ Vân Hòa khoát khoát tay, mưa trong địa lao lớn hơn một chút. Đó là một đêm mưa có sấm to, lúc hắn ở trong viện giết hoa hoa, toàn thân đều ướt đẫm. Nhưng đến lúc con cuốn chết đi cũng không cắn hắn. Hắn bệnh nặng một trận. Trong lúc hắn bệnh, Lâm Thương Lan đem hoa hoa đi ninh cho hắn ăn. Hắn vừa ăn vừa nôn, mà vẫn phải nghe lão mắng hắn vô dụng, chề hắn yếu đuối giống đàn bà. Lâm Thương Lan nói, cốc chủ tương lai của người yêu cốc nhất định phải tầm ngoàn thủ lạc. Không chỉ phải ăn thịt con chó mình nuôi, mà phải ăn cả người mình nuôi. Trường ý nhìn nàng, mặc dù không có hành động phản ứng nào, Nhưng đôi mắt y vẫn một mực nhìn nàng không hề rời đi Lâm Hảo Thanh khỏi bệnh ta đi thăm hắn Ta hỏi hắn có phải hắn ghét ta rồi Bởi vì ta hắn mới phải đem cuốn nhỏ mà hắn yêu thích nhất giết đi Nhưng Lâm Hạo Thành nói không có Hắn nói ta không làm gì sai Hắn nói việc kia vẫn khiến hắn tìm được chút an ủi Đó là hắn có thể cứu được ta Kỵ Vân Hoàng ngẫn đầu Đôi mắt nhìn vào mắt trường ý Trường ý Trước kia Lâm Hạo Thanh rất giống ngươi Nhưng sau này Sau này phải trách nàng rồi Tình cảm giữa ta và Lâm Hạo Thanh càng lúc càng tốt Bọn ta cùng làm bài tập Ta không hiểu hắn liền dạy ta Hắn thường khen ta thông minh Lâm thường làng cũng không tiếc lời khen ngợi ta Lão còn nhận ta thành nghĩa nữ Trong mắt mọi người Mối quan hệ của bọn ta rất tốt Nhưng mà ta cũng chỉ là công cụ Để huấn luyện Lâm Hạo Thanh mà thôi Giống hết hoa hoa vậy Hoa hoa là chó bị hắn ăn Mà ta là người bị hắn ăn Ánh mắt này trực lạnh đi Lâm Thương Lan bắt ta cùng Lâm Hạo Thanh Đi vào một động huyệt thi luyện Trong động huyệt có một cái hàng rắn Chuyện hắn sợ rắn tất cả mọi người đều biết. Cho nên lão muốn ta đẩy hắn vào trong. Nàng nói rất giãn lược. Nhưng đằng sau vẫn còn chuyện Lâm Thương Lan ép nàng ăn bí dược. Sau khi cuốn nhỏ hoa hoa chết, lão bắt nàng ăn bí dược. Từ đó bắt đầu mỗi tháng nàng đều đợi lão đưa giải dược. Thứ này có thể giúp cơ thể nàng giảm chút đau đớn. Nàng biến thành con rối gỗ bị lão ta điều khiển. Lâm thường làng muốn nàng đẩy Lâm Hạo Thanh vào trong hang rắn Nàng không đáp ứng Nàng sống không bằng chết cả một tháng Lão nói với nàng rằng Không phải nàng cũng sẽ có người khác làm việc này Vì vậy nàng gật đầu Nàng đã đáp ứng Rất nhanh Lâm thường Lan an bài nàng cùng Lâm Hạo Thanh đến hang rắn Lúc đến hang rắn Lâm Hạo Thanh đứng trước mặt ta Phía sau có một con đường Ta chắn nó lại Hắn sẽ không ra được Mà hắn không nhận ra bản thân phải xử lý tình huống này Hắn chẳng trước người ta bảo vệ Còn cố nhìn đi sợ sợ hãi trong lòng nói Không sao đâu Huynh bảo vệ mùi Mùi mau chạy đi Kỷ vân hòa nhất mùi Ta không chạy Ta và hắn không giống nhau Ta không sợ rắn Ta chẳng trước cửa không cử động Là vì ta vẫn còn đang do dự Nàng cúi đầu Nhìn lòng bàn tay của mình Ta vẫn đang nghĩ Nếu như chính mình mạo hiểm tự nhảy vào trong Chuyện này sẽ được giải quyết Nhưng chưa đợi ta hiểu ra Tay ta bị ai đó tấn công Tay ta đặt trên eo hắn Đẩy hắn vào trong hàng rắn Kỷ Vân Hòa lúc ấy chưa động thủ Là Khanh Thư do Lâm Thương Lan Phải đến không đợi được nữa Dùng hòn đá ném vào tay nàng Khiến nàng đẩy hắn vào trong Mà linh lực của nàng cũng hắn lúc đó Càng bản không thể phát giác được Sự tồn tại của Khanh Thư Ta vừa ngoảnh đầu liền trông thấy Yêu quái làm việc cho Lâm Thương Lan À ta lạnh lùng trừng mắt với ta Ta vừa quay đầu Đã trông thấy Lâm Hảo Thanh rơi trong hoang rắng Ta nhớ rõ đến tận hôm nay Ánh mắt không dám tin tưởng của y Giống hệt như nhìn thấy quỷ vậy Lúc ấy ta mới hiểu rằng lầm thường làng muốn một người con trai ngoan tầm thủ lạc. Hắn một ngày không trở thành như lão mong muốn. Chuyện này một ngày sẽ không chấm dứt. Vì vậy lúc hắn lần nữa vương tay nhìn ta cầu cứu ta liền quyết định chọn lựa. Ta đứng bên hàng rắng một cước đạp vào bàn tay vương lên cầu cứu của hắn. Trong mắt nàng có tờ máu từ từ đỏ lên. Ta nói với hắn, lúc ngươi vừa sinh ra đã phải đảm nhiệm vị trí cốc chủ của người yêu cốc. Giảng vẻ nhu nhược của ngươi căng bản không xứng. Ta còn nói, khoảng thời gian này ta ác tâm muốn giết ngươi, ngươi hãy chết ở nơi này đi. Nói đến chuyện cũ này, dường như cảm xúc của nàng không giữ được bình tĩnh. Nàng trầm mặt hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, giọng nói vô cùng ngẹn ngào. Cuối cùng, Lâm Hạo Thanh giống như chết trong hang rắn kia. Sau khi hắn đứt người khác cứu lên, bị trúng độc rắn, không còn được thiếu niên ôn hòa mà lúc đầu gặp gỡ nữa. Kỷ Vân Hòa không nói nữa, trong địa lao chỉ còn tiếng nước tí tách, tự như gõ lên lòng người, khiến đầu tim khe khẽ rung động, có lòng bình tĩnh. Nhiều năm như vậy, Ta luôn cho rằng bản thân đã lựa chọn đúng. Chỉ để sau này Lâm Hạo Thành sẽ không bị Lâm Thương Lan bức ép trừng phạt nữa. Nhưng mà, Trừng Ý này ngẩng đầu nhìn y. Y bị ghim trên tường, máu đã được rửa trôi. Phần da khô kết cùng vảy cá bị cuốn đi hết, nhưng da thịt vẫn trắng bệch đáng sợ. Chọn lựa năm đó của ta, Sợ rằng đã hại ngươi của ngày hôm nay Nàng cắn chặt răng Ta sai rồi Xin lỗi ngươi Là ta sai rồi Địa Lao đã yên tĩnh rất lâu Cuối cùng nàng nghe được giọng nói khèn khèn nhẹ tin Ôn nhu an ủi Không trách nàng Âm thanh người cá tự như một bàn chải mềm mại Khẽ huyết lên đầu tim nàng Quét đi khoảng hoang tịch kia Cũng trấn an mọi cảm xúc có bình ổn của nàng lại Và phần 5 của bộ truyện ngữ giao ký Sẽ được kết thúc tại đây Xin gặp lại các bạn ở những phần truyện sau Nếu các bạn thấy hay Thì hãy like, share và đăng ký kênh cho Gấu nha Chào tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.